Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng ở trong nhà không có gì để ăn cả, cô cũng không tiện ra ngoài mua. Trở về phòng khách, cô tiện tay xem xét những thứ đồ mặt triệu quần Á đã mua để ở trong túi. Trong đó có một ít giấy vệ sinh và các đồ dùng hàng ngày. Một túi khác có hòa quả sơ chế, các loại thịt sữa, các loại rau thực phẩm đóng hộp. Điều làm cho cô vui vẻ, chính là cô phát hiện trong túi có 3 hộp ô mai. Sau khi đem gói đồ hắn mua cẩn thận cất đi, cô nhanh chóng mở hộp ô mai ra. Vị ô mai chua chua ngọt ngọt tan ở trong miệng quà thật là rất ngon, làm cho cảm giác khó chịu trong bụng sảm đi không ít. Cô nhanh chóng ăn hết hộp thứ nhất mà chuyển sang ăn hộp thứ hai. Sau khi ăn xong cả ba hộp, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều, thở hát ra mà lời biếng dỡ vào trên ghế. Phụ nữ có thai cảm thấy thật là nhạy cảm, chỉ có một chuyện thay đổi nhỏ nhỏ cũng khiến cho cảm xúc thay đổi. Tầm mắt của cô nhanh chóng dừng lại trên chiếc di động, do dự vài giây liền cầm lấy bấm mà dãy số. Điện thoại vừa mới vang lên hai tiếng thì liền có người nghe máy. "Gì thế nào, là em sao?" Triệu Quân Á nói, giọng nói tràn ngập kinh hỉ và bất ngờ. "Là tôi." Cô thản nhiên lên tiếng. "Làm sao vậy chứ? Em cần anh làm giúp em chuyện gì hay sao?" Giọng nói của hắn, giống như nếu cô muốn, hắn hái sao ở trên trời cho cô. Thì hắn cũng nhất định nghĩ cách mà hái xuống Cô nhìn những vò hộp ô mai ở trên bàn nói Tôi muốn ăn ô mai Loại mà anh mang đến lúc trước đó Có thể giúp tôi mua một ít nữa có được hay không? Đương nhiên là không thành vấn đề Hàn ước gì có thể làm nhiều việc hơn nữa cho cô Được rồi Hiện tại anh sẽ đi mua Em cảm thấy thèm cái gì? Cái gì cũng được Ăn ngon miệng là được rồi Vậy thì em còn muốn cái gì khác nữa không? Cô nghĩ ngợi rồi cất lời Nước chanh là được Nụm trái cây chua chua ngọt ngọt quả thực là rất tốt. Triệu Quân Á bỗng nhiên trầm mặc trong chốc lát. Em muốn uống nước chanh ư? Cô thoáng rùng mình. Hắn không phải là phát hiện ra điều gì đó, hắn rất là thận trọng nha. Trong đầu cô đã có những tính toán để phòng hắn, tuy rằng cô thật sự là muốn ăn ô mai, nhưng cuối cùng chỉ dám lựa chọn nước chanh, chẳng lẽ vẫn bị hắn đoán được hay sao? "Di Thiện à, em còn có ở đó không?" "À, thôi rồi, tôi nghĩ là tôi muốn uống nước chanh." Quên đi, hắn muốn đoán thì cho hắn đoán, dù sao cô cũng sẽ không thừa nhận. Anh biết rồi, anh sẽ mang đến cho em. Hắn không hoàn nhiều chỉ lạt đơn giản nói. Cô gọi điện cho hắn cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là có người nguyện ý làm việc miễn phí cho mình, cô cũng không ngấp nghé đến mức mà từ chối. Không đến 30 phút sau, thì chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Hắn làm việc rất nhanh khiến cho cô không khỏi bội phục. Khi cô mở cửa ra, Nhìn thấy người đàn ông cầm một túi nước chanh to ở trong tay thì làm cho cô hoảng sợ. "Tôi nghĩ tôi nói tôi muốn uống nước chanh. Túi chanh lớn như vậy, cô muốn ăn cho tới khi nào? Này chanh bán bên ngoài còn tốt lắm, anh mua về làm cho em." Nói xong, hắn đã mang theo túi chanh kia tiến vào phòng bếp. Cô phản ứng không kịp, chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn hắn chiếm cứ phòng bếp của cô. "Tôi đợi rồi, kỳ thật là phòng bếp của hắn." Hắn tận tục lấy bừng đượn nước trái cây ra, Rồi sau đó bắt đầu phát tranh. Cô cảm thấy có một chút không thích hợp, nhưng nói lại không nên lời. Em mau ngồi xuống đi. Hắn gieo cô ngồi xuống ghế dựa trong nhà ăn, rồi trở lại phòng bếp tiếp tục công việc. Đây là trò mới của anh sao? Là vì muốn chúng ta cùng nhau nhiều hơn ư? Cô không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi. Em nghĩ như thế nào thì lại như vậy đi. Hắn mỉm cười đáp. Bởi vì trong phòng bếp thông với nhà ăn, Cô ngồi ở trước bàn ăn cũng có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của hắn. Nhìn thấy người đàn ông cô đã từng rất yêu, lúc này đang ân cần chăm sóc cho cô. Rất khó nói là không cảm động. Nhưng nghĩ đến những bức ảnh kia thì lòng của cô lại trở nên lạnh lẽo, hụt hẳn giống như chìm xuống vực sâu. Anh đã biết tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh còn đối tốt với tôi như vậy để làm gì chứ? Cô có hiểu hỏi. Trước kìa, khi biết anh không yêu em. Em chẳng phải cũng vì anh mà làm nhiều việc, không cần anh phải báo đáp sao? Những điều hắn làm bây giờ còn chưa bằng trước kia cô đã trả giá vì hắn, không nghĩ rằng hắn lại nhắc đến mình trước kia. Cô đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó mới lạnh lùng nói. Đó là bởi vì ngày trước tôi thật ngốc, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Như vậy coi như đổi lại bây giờ là anh ngốc đi. Hắn đem cốc nước chanh đã pha xong rồi đưa cho cô. Cô trừng mắt nhìn hắn bình tĩnh chấp nhận sự thật, có một chút ảo ná phát hiện. Bản thân vì thấy phản ứng của hắn mà không biết phải làm sao. Hắn rất là trấn định, trong khi cô đang bối rối bất an, cô thực sự không thích cảm giác ở thế hạ phong như vậy. Cô uống mấy ngụm nước chanh mới, hắn vừa mới pha đường vừa tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net